Trường 41, ba mẹ vợ xem mặt con rể. Mặc dù Hải cảm thấy cô đang chuẩn bị nổi giận, không hề có dáng vẻ đùa giỡn, ai bảo cô không chịu đưa tôi đến, tôi chỉ có thể dùng thân phận bạn bè để đến đây thăm thôi. Hôm nay tôi còn gặp bạn gái của anh nữa. Hạ nhược vũ hít sâu một hơi, cô cố gắng nén cơn tức giận của mình xuống, sợ là giọng nói của mình quá lớn người ở bên ngoài sẽ nghe thấy được. Cô bước đến trước mặt anh, nói bằng một giọng uy hiếp lần sau anh còn làm mấy chuyện không báo trước như thế này thì tôi sẽ nói chuyện của chúng ta cho cô ấy. Tùy cô thôi, Mạc Du Hải tỏ vẻ không quan tâm đào mắt nhìn đồ đạc trong nhà. Cô nhìn thấy ánh mắt kia của Mạc Du Hải cô lập tức biến thành một con gà mái đang bảo vệ ổ của mình. Cô giang hai tay chắn trước mặt anh, Mạc Du Hải anh đang nhìn cái gì thế? Không có gì, chỉ là không ngờ cô lại quá, anh dừng lại một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói ra hai chữ trẻ con. Cả căn phòng cô đều được trang trí màu hồng nhạt, còn có rất nhiều gấu bông, trên tường cũng dán kín những bức tranh hoạt hình. Gương mặt hạ nhược vũ bỗng đỏ rực lên, cô thẹn quá hóa giận nói, anh quan tâm làm gì, mấy đồ này không phải do tôi sắp xếp đâu. Tất cả là mẹ tôi đấy, mẹ tôi ép tôi phải trang trí như vậy. Cô không hề bánh bèo như vậy, chắc chắn không. Có gì đó sai sai. Bây giờ không phải là lúc nói về mấy chuyện này, mặc dù hải anh vừa mới nói gì cơ. Tùy cô thôi. Dường như mặc dù hải vừa nhìn thấy một đồ vật nào đó rất thú vị. Anh đưa tay ra cầm một cái không ảnh lên. Trong bức ảnh là một cô gái khá trẻ cầm trong tay một bó hoa hướng dương, buộc một kiểu tóc đuôi ngựa rất buồn cười. Cô cái cười rất vui vẻ, lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ. Vừa ngây thơ vừa trong sáng, hạ nhược vũ đang suy nghĩ ý trong lời nói của anh. Vừa không chú ý một cái là anh đã cầm khung ảnh lên mất rồi. Lúc này cô giống như một con mèo nhỏ bị đạp vào đuôi. Vội vàng cướp lấy không ảnh trong tay anh, lo lắng giấu ra sau lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, anh không biết rằng đến phòng của người khác thì không được tùy tiện động vào đồ đạc của người ta hay sao? Cô không phải là người khác, mặc dù Hải nói một câu làm cô không thể phản bác lại được. Không phải người khác, là vợ sao? Hạ nhược vũ nghĩ như thế toàn thân cô cảm thấy khó chịu. Anh luôn biết cách làm cho đầu óc cô nổ tung dù là những chuyện nhỏ nhặt như thế này, chẳng phải anh luôn nhớ mãi không quên người bạn gái cũ của anh sao? Không sợ cô ấy đau lòng đến chết sao? Nói hay không cũng là việc của cô. Quả nhiên đàn ông rất vô tình, hạ nhược vũ bắt đầu cảm thấy có chút thương hại lục khánh huyền. Nhưng mà cô vẫn nên lo chuyện của bản thân mình trước đã. Cô hắng giọng nói tôi không quan tâm chuyện của anh với cô ta nữa. Lát nữa xuống dưới nhà ăn cơm thì anh đừng có mà nói linh tinh cái gì đấy Ừ, lần này anh thản nhiên đồng ý Nhưng bởi vì anh quá thản nhiên nên hạ nhược vũ có chút không yên tâm Anh đừng có mà gây ra rắc rối gì nữa đấy nhé Cơ thể ba tôi vẫn chưa khỏe lại đâu Cô càng ở đây lâu hơn nữa thì hai người họ càng nghi hờ hơn đấy Mặc dù Hải tốt bụng nhắc nhờ cô Hạ nhược vũ kêu lên một tiếng, chết rồi, nói chuyện với anh lâu như vậy chắc chắn mẹ tôi sẽ nghĩ linh tinh cho mà xem. Mau lên, chúng ta mau ra ngoài đi. Tất cả là tại anh, làm cho đầu óc cô dối tung lên. Nhưng anh lại chẳng nói gì cả, chỉ có mình cô khoa chân múa tay. Quả nhiên lúc hạ nhược vũ dẫn mặc du hải mặc du hải xuống dưới nhà thì được mẹ cô nhìn bằng một ánh mắt vô cùng quan tâm, chỉ có thể đánh trống lảng để lấp liếm. Mẹ ơi, sao ba vẫn chưa về thế? Đang trên đường về rồi. Hạ Nhược Vũ thấy trong mắt đường Hồng Xuân vẫn còn chút nghi ngờ cô. Cô bèn đi đến khoác tay bà ấy lấy lòng, mẹ có cần con vào bếp giúp mẹ không? Không cần đâu, con ở đây nói chuyện với Du Hải đi. Con gái mình như thế nào trong lòng đường Hồng Xuân hiểu rất rõ ràng. Vâng ạ. Hạ Nhược Vũ biết rằng bản thân mình vào bếp chỉ ngáng đường làm mẹ bận biệu hơn mà thôi. Cô ấm ước đi ra phòng khách. Thế nhưng Mạc Du Hải lại đi đến, dì Xuân, để con giúp dì một tay, khi ở nhà con cũng hay vào bếp. Không cần đâu, không cần đâu, con cứ ngồi ở đây là được. Đường Hồng Xuân nghe được Mạc Du Hải còn biết nấu ăn, ánh mắt bà nhìn anh càng trở nên vui vẻ hơn. Trong lòng Hạ Nhược Vũ âm thầm gào thét mẹ à. Mẹ tuyệt đối không được để vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt Lòng dạ người này rất đen tối Vâng ạ, mặc dù Hải cũng không cố chấp Đường Hồng Xuân vừa vào phòng bếp xong Hạ Nhược Vũ lập tức nói một cách chua ngoa Có một số người rất giỏi giả vờ chẳng cần làm gì cũng thu phục được người khác nhỉ Cô cũng có cái khả năng này mà Mặc dù Hải đi vòng qua người cô, ngồi lên ghế sofa Hạ Nhược Vũ bị lời nói của anh làm cho tức nghẹn học, một lúc lâu sau cũng không nói được câu gì. Sau đó cô lạnh lùng nói. Bạn gái anh có biết anh là người xấu tính như vậy không? Vậy bạn trai cũ của cô có biết cô nhỏ nhen như vậy không? Mặc dù Hải nhẹ nhàng phản kích, cô cảm giác bị anh làm cho tức chết rồi. Một lát sau có tiếng mở cửa, Hạ Đông Hải bước vào nhà. Ông thấy trong phòng khách chỉ có hai người thì ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng. Nhược vũ còn đang ngồi cái kiểu gì thế, còn ra thể thống gì nữa. Ba, hạ nhược vũ phát hiện thì ra khoảng cách của cô với anh lúc này khá gần, vội vàng trột dạ đẩy anh ra. Ngược lại mặc du hải lại rất thản nhiên, lễ phép chào ông một tiếng, chào chú viễn. Chào cậu hải. Hạ Minh Viễn gật đầu với anh một cái coi như là đáp lại lời chào của anh. Hạ Nhược Vũ cảm thấy bầu không khí có chút không được tự nhiên, cô cười không được tự nhiên, ba con đến phòng bếp một chút xem mẹ đã làm xong cơm chưa. Mọi người cứ trò chuyện tự nhiên nha. Nói xong cô cắm đầu cắm cổ chảy. Hạ Minh Viễn cũng không nói gì. Ông cởi áo khoác ra treo lên móc áo rồi đi vào trong phòng khách. Hạ Nhược Vũ ở trong phòng bếp thập thò như một tên trộm, cô luôn ngó đông ngó tây về phía phòng khách. Nhưng khoảng cách hơi xa nên cô không hề nghe được hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Còn khẩn trương như vậy chi bằng ra đó nghe luôn đi. Đường Hồng Xuân có chút buồn cười. Hạ Nhược Vũ trột giả sửa sang lại mái tóc làm bộ bình tĩnh trả lời, mẹ, mẹ nói cái gì thế? Còn với mặc Du Hải cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Được, được chỉ là bạn bình thường thôi. Giọng điệu của mẹ cô lúc này tỏ rõ bà không hề tin lời cô nói. Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, bọn con. Nhược vũ, mẹ biết con với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà. Nhưng mà mẹ à, nếu mẹ tin thì tại sao lại bày ra cái vẻ mặt tôi hiểu hết mà cơ chứ? Không biết trong đầu mẹ cô đã tự biên tự diễn ra cái kịch bản gì rồi. Hạ nhược vũ cảm thấy rất mệt mỏi. Cô cũng không muốn giải thích nhiều nữa chuyện này càng tô sẽ càng đen thôi. Dù cô không muốn nói nhưng không có nghĩa là đường Hồng Xuân không hỏi. Nhược vũ con với Hàn công danh. Chia tay rồi, cô không suy nghĩ gì buộc miệng nói ra. Vẻ mặt đường Hồng Xuân tỏ vẻ quả nhiên là như vậy. Bà nói, lúc đầu mẹ cũng không phản đối con yêu Hàn công danh. Có điều cái cậu Hàn công danh này không được trầm ổn với kiên định lắm. Ngược lại mẹ thấy mọi phương diện của Du Hải đều khá tốt. Có điều chủ yếu vẫn là con có thích hay không? Mẹ, mẹ đừng nói nữa thì hơn. Trong lúc ăn cơm, Hạ Nhược Vũ không biết mặc Du Hải đã cho ba cô uống bùa mê thuốc lú gì mà hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thái độ của ba cô với anh cũng rất khác thường, vô cùng thân thiết. Cô cảm giác chính bản thân mình mới là người ngoài vậy. Trong lòng cô cảm thấy có chút ghen tỉ. Cô nghĩ không biết ba mẹ có nhớ cô mới là con gái ruột trong cái nhà này không, sao mới một lúc mà hai người đã bị quân địch mua chuộc rồi, không có lập trường kiên định gì cả. Nhược Vũ, mấy ngày nay con đi đâu vậy, cũng chẳng đến công ty làm việc. Hạ Minh viễn hình như cảm thấy sự oán trách trong mắt cô thì mở miệng hỏi. Hạ Nhược Vũ yên lặng cúi thấp đầu xuống, bà à, ngày mai con sẽ đi làm mà. chương 42, mùa áo mưa. Tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên suy nghĩ thật kỹ về tương lai một chút, con nhìn Du Hải một chút đi, người ta bây giờ đã là bác sĩ chính của bệnh viện bác sĩ rồi. Có so sánh liền có tổn thương, hạ nhược vũ cảm giác người mình bị mấy mũi tuền xuyên qua. Ba con biết mà, hạ minh viễn coi như hài lòng với câu trả lời của cô, ông quay lại với vẻ mặt ôn hòa. Nói với người đàn ông ở bên cạnh Du Hải không cần câu nệ cậu cứ coi như nhà của mình mà thoải mái đi Được, Mạc Du Hải nở một nụ cười nhìn rất ghê Hạ nhược vũ tràn đầy hoán niệm trợn mắt nhìn Mạc Du Hải hận không thể đục mấy cái lỗ trên khuôn mặt dối trá của anh ta Còn không mau mau ăn nhiều cơm vào Nhận được ánh mắt cảnh cáo của ba mình cô cực kỳ thành thật nhìn chằm chằm vào chén cơm Bữa cơm này trừ bỏ cô ăn không ngon ra, ba người kia tự hồ tâm trạng cũng không tệ lắm. Thật vất và cơm nước xong, hạ nhược vũ tìm cớ chuẩn bị rời đi. Nhược vũ con cũng chưa trở về mấy ngày rồi, hôm nay hãy ở nhà đi. Đường Hồng Xuân đau lòng cho con gái ôn nhu hỏi. Đôi con người của hạ nhược vũ thiếu chút nữa chảy xuống một giọt nước mắt cảm động. Nhưng cô vẫn còn phải tính sổ với người đàn ông kia, mẹ, ngày khác đi, ngày mai con vẫn còn phải dậy sớm nữa. Bà cứ để con nó trở về đi, lớn tướng như vậy rồi cũng nên học cách độc lập. Hạ Minh Viễn ngoài miệng nói như vậy nhưng trong mắt vẫn có chút không buông. Mặc dù hải lựa thời cơ mở miệng bác Viễn, bác yên tâm, đúng lúc tôi thuận đường có thể đưa nhược vũ trở về. Còn có thể không thuận đường sao thuận đến trên giường còn được. Hạ Minh Viễn rất cao hứng nói, vậy thì làm phiền cậu rồi. Không sao, mặc Du Hải cười giống như là một thân sĩ. Chỉ có trong lòng cô mới rõ ràng, người đàn ông này từ trong xương là xấu hơn cả xấu, trong lòng không tiếng động kêu gào, ba ơi, ba đây là trực tiếp đem đứa con gái duy nhất của ba đẩy vào trong hố lửa rồi. Hạ nhược vũ rơi ánh mắt trông ngóng không thôi của đường Hồng Xuân nhảy vào hố lửa, à không, hẳn là bước lên xe của tên đàn ông này. Ngồi ở vị trí kế bên người lái, cô còn có thể nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ cô dần dần mơ hồ, chớp mắt mà họ đã già đi nhiều như vậy rồi, lỗ mũi cô hơi ê ẩm, sau này cô sẽ không tự do phóng khoáng như vậy nữa. Không muốn trở về, người đàn ông hỏi bằng chất giọng trầm thấp nhàn nhạt. Hạ Nhược Vũ nhìn sang một bên, không muốn để cho anh ta thấy mình rơi nước mắt. Ngày mai tôi trở về nữa chuyện hôm nay tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Cô muốn tính sổ thế nào? Mặc dù Hải không thèm để ý hỏi. Anh không được im hơi lặng tiếng mà chạy đến nhà tôi nữa. Nếu có lần sau đừng trách tôi không khách khí. Lần này để tình anh mới phạm lỗi lần đầu nên tôi sẽ không so đo với anh. Hạ Nhược Vũ không quên bồi thêm một câu nhưng tôi phải đi về ở mấy ngày giải sầu một chút. tôi còn cho là cô muốn tôi bồi thường bằng xác thịt chứ. anh còn có chút tiếc hận nói. cút đi, cô chỉ trả về một chữ duy nhất. trong mắt mặc dù hài léo qua một nụ cười, tâm trạng tựa hồ không tệ lắm. lần trước không phải là do cô cầu xin tha thứ. Hạ nhược vũ hít mạnh vài hơi, bình phục tâm trạng một chút nếu không phải anh ta đang lái xe mà cô thì sợ xảy ra tai nạn xe cổ cô sẽ trực tiếp bóp chết anh ta ở trong xe. Anh ta chết không tính là gì cô còn phải trôn theo, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được rồi. Mặc dù hải anh không nói lời nào sẽ không ai tưởng anh bị câm. Anh biết người phụ nữ bên cạnh đã sắp xù lông lên nên cũng không tiếp tục kích thích cô. Dọc theo đường đi hai người không hề nói chuyện, xe chạy suốt nửa giờ rồi dừng lại trước một tiệm thuốc. Hạ Nhược Vũ thấy anh ta tháo đai an toàn tựa hồ chuẩn bị xuống xe, lắm mồm hỏi một câu, anh bị bệnh sao? Cô đang quan tâm đến tôi đấy à, ánh mắt u ám của Mạc Du Hải nhìn chằm chằm vào cô. Cổ họng cô nghẹn một cái, làm bộ khinh thường nói, làm sao có thể có chuyện đó được, tôi là sợ anh có bệnh rồi lây cho tôi thôi. Yên tâm, tôi không bị bệnh, mặc dù hải xuống xe đột nhiên khom người chui đầu vào vào, nhìn cực kỳ tà khí cong cong khóe miệng, chờ đó tôi đi mua áo mưa. Mặc dù hải tôi giết anh, hạ nhược vũ theo bản năng đưa tay ra bắt lấy anh chàng, đáng tiếc anh giống như đã sớm có phòng bị, nhẹ nhàng chợt lóe tránh khỏi móng vuốt của cô. Anh còn bổ sung thêm một tiếng cười yêu ớt chứng minh chiêu cực thành công. Hạ nhược vũ cảm giác thân thể cũng sắp tự bốc cháy rồi, lừa giận hừng hực cháy trong lòng, tên đàn ông đáng chết này, tồi tệ, khốn kiếp, hạ lưu. Nhiệt độ trên mặt cũng đang không ngừng lên cao, ngay cả cổ và lỗ tai đều đỏ. Chờ mặc Du hải mua đồ xong bước lên xe cô cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Xoay người giận dỗi, đột nhiên một cái bình được vứt vào trong ngực cô, hạ nhược vũ đưa tay ra tiếp theo bản năng, khó hiểu hỏi cái quỷ gì đây. Thuốc tránh thai, Mạc dù Hải bình tĩnh nói. Cơ thể hạ nhược vũ hơi cứng đờ, hai tay cô đang nắm thân bình không ngừng run rẩy bỗng dưng siết chặt lấy bình, dùng sức ném vào người người đàn ông, biểu cảm trên mặt cô là sự lạnh lùng trước giờ chưa từng có. Không cần anh bận tâm, tôi đã sớm uống thuốc rồi. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không mang thai con của anh. Cuộc hôn nhân không có tình yêu, lấy đâu ra kết tinh tình yêu. Con của Hạ Nhược Vũ cô tuyệt đối sẽ không ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Mặc dù Hải bị đập chúng cũng không tức giận, biểu cảm trên mặt anh ta thâm trầm khiến cho người ta không nhìn thấu, cô biết thế là tốt. Mặc dù Hải anh chính là tên khốn kiếp, tay Hạ Nhược Vũ đặt ở hai bên gắt gao siết lại, cũng bởi vì hôm nay cô chạm mặt với Lục Khánh Huyền, tối nay anh ta mới làm cho cô khó chịu như vậy. Nếu Lục Khánh Huyền là nốt ruồi son trong lòng anh ta ai cũng không chạm vào được tại sao anh ta lại phải còn kết hôn với cô. Anh muốn thế nào thì mới chịu ly hôn. Bỏ qua cho tôi. Đừng nháo, đi về trước đã. Mặc dù Hải cho xe chạy một lần nữa, thật giống như mới vừa rồi anh chỉ là làm một chuyện rất bình thường. Lòng hạ nhược vũ đau đớn, không để ý xe đã khởi động cô mở cửa xe ra thật may mặc du hải phản ứng nhanh kịp thời dừng xe, nếu không cô nhất định sẽ bị thương. Cô giống như là không có chút cảm giác nào, giơ tay lên bắt một chiếc xe ngồi lên, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Mặc dù Hải ngồi ở bên trong xe không nhúc nhích cùi trò tựa lên trên cửa sổ xe, móc từ trong túi ra một điếu thuốc châm lửa lên, chậm rãi hít một hơi, khói mù màu xanh phun ra từ chóp mũi, rất nhanh đã tiêu tán ở trong không khí. Điện thoại cũng tại lúc này vang lên, anh giống như là sớm có dự liệu, lấy điện thoại di động ra nhấn nút nhận, cha được thế nào rồi. Có manh mối, tất cả chứng cứ đều chỉ về hạ minh viễn. Biết rồi, tiếp tục tra Dạ cậu trù, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, mặc dù hải cất điện thoại di động, bấm tắt tàn thuốc lại đốt thêm một điếu nữa, chẳng qua là lắng lặng để cho nó cháy, cũng không hút ánh mắt sâu xa. Một lát sau, anh vứt tàn thuốc đã cháy hết xuống đất, đạp cần ga chiếc xe lao đi thật vội vã. Hạ Nhược Vũ lên xe cũng không biết mình nên đi nơi nào, cô lấy điện thoại ra xem, tìm một vòng cũng không tìm thấy nơi nào có thể đi, suy nghĩ một chút cô cảm thấy mình có chút thật đáng buồn. Cô gái cô muốn đi nơi nào? Tài xế vẫn còn đang hỏi. Alo, alo, Hạ Nhược Vũ, có phải cậu đó không? Hạ Nhược Vũ cúi đầu nhìn một cái, mới phát hiện mình vô tình đã bấm một số điện thoại, nhìn chú thích phía trên, ánh mắt hơi chua, Trần Hạ Thu Phương, cậu ở đâu đấy? Trần Hạ Thu Phương nhận được điện thoại của Hạ Nhược Vũ cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn báo địa chỉ của mình qua. Hạ Nhược Vũ nói tài xế đưa cô đến địa điểm đó. chương 43, trốn đi ra ngoài. Khi cô đến nơi, Trần Khánh Phương đã đợi cô ở cửa, Hạ Nhược Vũ thật sự là cậu. Đúng là tôi, hai năm rồi hai người không liên lạc nhưng lúc này cô chỉ có thể mặt giày tới đây. Trần Khánh Phương Giang hai tay ra, dùng sức ôm lấy cô vui vẻ nói cậu đã rất lâu không liên lạc với tôi, tôi còn tưởng rằng cậu quên mất tôi rồi. Không phải à, cậu nói cậu đi tỉnh khác, tôi còn tưởng cậu chưa trở về đâu. ha ha cũng đúng, tôi cũng mới vừa về được mấy tháng, đi thôi, về nhà tôi trước. Trần Khánh Phương nhiệt tình mời cô lên nhà. Nhưng Hạ Nhược Vũ lại bắt đầu do dự. Trên nhà không có ai chứ. Tôi sống một mình, là cậu độc thân. Trần Khánh Phương thản nhiên nói. Tôi không làm phiền cậu là được rồi. Hạ Nhược Vũ đi theo lên nhà. Trần Khánh Phương vẫn còn đang thắc mắc sao hôm nay lại đột nhiên nghĩ đến việc tìm tôi thế tôi. À, không có gì, gặp phải một tên thần kinh nên đến chỗ cậu trốn tạm một chút. Người đàn ông nào chọc cậu thức giận vậy? Thấy cô đột nhiên im lặng Trần Khánh Phương hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa kéo người trở lại căn hộ độc thân của mình. Cậu ngồi xuống trước đi, tôi đi rót một tách trà cho cậu. Ừm cảm ơn cậu. Hạ nhược vũ ngẩn người ngồi trên sofa, bình tĩnh trở lại, lý trí cũng chậm chậm trở về. Phân tích theo quan điểm của anh ấy thì chuyện Mạc Du Hải làm không có gì sai, ngược lại phản ứng của cô có chút chuyện bé xé ra to. Hai người bọn họ kết hôn với nhau cũng chỉ là để lấy được thứ mình cần, nếu cô có thai cuối cùng người chịu thiệt sẽ là cô. Mặc dù anh ta làm việc này không phải là vô lý, nhưng lúc đó trong đầu cô như có một ngọn lửa khiến phát hỏa với anh rồi xót đó bỏ chạy. Đang suy nghĩ gì vậy, ngây ngẩn cả người. Trần Khánh Phương đặt một tách trà hoa trước mặt cô cầm lấy cốc của chính mình ngồi ở đối diện. Hạ nhược vũ hoàn hồn trở lại, cậu nghĩ vì sao một người đàn ông lại mua thuốc tránh thai cho một người phụ nữ? Phụt, Trần Khánh Phương phun hết trà trong miệng ra, nhanh chóng lấy ra vài tờ giấy trên bàn lau miệng, rất bình tĩnh, có hai khả năng, kiểu thứ nhất là bạc tình bạc nghĩa, kiểu thứ hai là quan tâm. Suy cho cùng, việc uống thuốc so với phá thai thì cũng chẳng có gì to tát. Hạ nhược vũ im lặng, cậu với hàn công danh có ý định sinh con. Nếu cô ấy nhớ không lầm, bạn trai của Nhược Vũ Hẳn là cậu sinh viên du học đó. Không có chúng tôi đã chia tay rồi. Khụ khụ tôi còn tưởng hai người sẽ kết hôn chứ. Tại sao lại chia tay vậy? Trần Khánh Phương cuối cùng không nhịn ho khan một tiếng. Vẻ mặt hạ chi mặc bình tĩnh, bắt chước sự lạnh lùng của mạc du hải cô thốt lên ra da hai thường ngắn gọn phụ nữ. Thằng tôi, Trần Khánh Phương phần nộ nói hai chữ. Cô nhếch miệng cười, đúng vậy. Vậy cậu và người đàn ông bây giờ thì thế nào? Friend with Benefit, Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, mấy chữ này là từ mà mộ nam Trần từng dùng trong bệnh viện. Trần Khánh Phương gật đầu và dơ ngón tay cái lên cho cô khí phách. Hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng bật cười. Không ngờ chúng ta đã xa nhau hai năm mà còn ăn ý như vậy. Hạ Nhược Vũ không nhịn được cười rộ lên. Ha ha, chúng ta vốn rất ăn nhịp mà. Mặc dù đã hai năm không liên lạc nhưng Hạ Nhược Vũ không cảm thấy hai người có khoảng cách. Rõ ràng cô quen biết Minh Thư lâu hơn, nhưng cô không nói chuyện thoải mái và thân thiết như với Khánh Phương. Có lẽ đây là duyên phận. Cậu ở tỉnh khác về, định đi làm ở đâu? Tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Tôi đang làm việc ở Thái Thịnh. Có tương lai. Không giống tôi tốt nghiệp xong chỉ có thể quay về kế thừa công ty của gia đình. Hạ nhược vũ thở dài. Trần Khánh Phương thức giận liếc cô một cái cậu đây được lợi còn đi khoe mẽ. Nếu tôi kế thừa công việc của gia đình tôi chỉ có thể về quê làm ruộng. Ha ha, đùa thôi, đừng coi là thật tôi thực sự cảm thấy thái thịnh không tệ. Nó là một trong những công ty tốt nhất trong thành phố tốt hơn nhiều so với công ty của chúng tôi. Những gì Hạ Nhược Vũ nói cũng đều là sự thật. Tôi càng muốn không làm mà vẫn có ăn, tham vọng của cô là trở thành một con sâu gạo, nhưng thực tế phũ phàng, cô vẫn phải ngoan ngoãn đi làm. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại di động của Hạ Nhược Vũ vang lên hai tiếng, cô cầm lên xem thử rồi tắt máy, trà của cậu thật ngon. Ừm coi như cũng tạm được mẹ của tôi ở quê gửi lên cho đấy. Trần Khánh Phương nhìn thấy cũng không hỏi, sự ăn ý giữa bạn bè đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên, người ở đầu dây bên kia dường như không muốn bỏ cuộc, anh ta gọi đi gọi lại tiếp, không chờ cô bắt máy, đổ chuông được một lần đã cuốc máy. Sắc mặt hạ chỉ mà càng lúc càng tối sầm, lần này cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, chuông reo cô liền nhấc máy và bắt đầu hét lên, mặc Du hải đầu óc anh có phải vấn đề không? Khi nào thì về? Giọng nói thư tính của người đàn ông vang lên. Ai cần anh lo tôi hôm nay không về cứ như vậy đừng gọi cho tôi nữa. Cô vẫn còn đang tức giận. Tôi hình như là đánh rơi cái gì đó ở nhà cô rồi. Hạ nhược vũ nghe xong liền hiểu được ý thứ trong lời nói của anh ta. Đỉnh đầu tức giận sắp bốc khói. Nhưng cô không làm gì được anh ta nên cắn chặt răng nói đủ rồi. Cô đang ở đâu tôi đến đón. Mặc dù hài giọng điệu đột nhiên dịu đi khiến cô rất khó chịu biết anh nhất định sẽ không từ bỏ cô miễn cưỡng báo địa chỉ. 20 phút nữa xuống lầu. Đáp lại anh trực tiếp bằng âm thanh dập máy của người phụ nữ. Mặc dù hài cười cười cầm chìa khóa đi ra ngoài. Friend with benefit của cậu à. Trần Khánh Phương nhớn nhớn mày Hạ nhục vũ miến răng miến lợi, trông cô như sắp ăn thịt người vậy chính là một con rùa khốn khiếp. Sẽ uy hiếp cô. Trần Khánh Phương không muốn nói, nhưng vẫn nhịn không được nói ra. Nhược Vũ không ngờ trong mấy năm không gặp khẩu vị của cậu đã được nâng cấp lên người thú rồi. Xem ra chúng ta đây là sắp cắt đứt quan hệ rồi. Hạ Nhược Vũ nói đầy đe dọa. Trần Khánh Phương biết cô ấy đang nói đùa, nhưng vẫn giả vờ sợ hãi và đưa tay ra xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi sẽ không nói nữa. Hừm hừm, cậu biết thế là tốt. Trần Khánh Phương một lúc sau mới hỏi, người tình thu tính của cậu có đẹp trai hay không? Anh ta có cơ bụng tám múi không? Có như động cơ điện một đêm bảy lần mà không cần thuốc trợ giúp không? Các cậu đã mở khóa bao nhiêu tư thế rồi? Cậu hỏi chi tiết như vậy, có muốn làm một đêm không? Khuôn mặt hạ nhược vũ trở nên khô khóc. Trần Khánh Phương vội lắc đầu, đừng tôi có chứng bệnh nghiện sạch sẽ không thua mua phế thải dùng hai lần đâu. Vậy cậu còn hỏi, sau khi im lặng chưa đầy 2 giây, cô ấy lại hỏi, anh ấy đẹp trai hay Hàn công danh đẹp trai? Khánh Phương, tôi nghĩ cậu không nên đi làm ở Thái Thịnh, nơi đó sẽ chôn vùi tài năng của cậu. Hạ Nhược Vũ lạnh lùng nói. Trần Khánh Phương hỏi như một đứa trẻ tò mò, vậy cậu nghĩ tôi nên đi đâu? Cậu nên làm tay săn tin. Lắm chuyện như vậy nếu không làm tay săn tin thì thật. Đáng tiếc. Tôi cũng đã nghĩ về điều đó, thế nhưng tớ không có cái số đó." Trần Khánh Phương nói với vẻ tiếc nuối. Không hổ là người bạn tốt nhất, nói lời nào cũng đâm sâu vào lòng cô. Chương 44: Đừng đùa giỡn. Đến giờ rồi, tôi đi trước đây, có thời gian sẽ ra ngoài chơi. Hạ Nhược Vũ sợ Mạc Du Hải đợi lâu nên định bụng rời đi. Trên ghế salon, Trần Hạ Thu Phương bật người đừng dậy ân cần nói, đi tôi tiễn cậu xuống lầu. Tôi đừng giả vờ tất cả biểu cảm trên gương mặt đều được trưng ra. Khụ khụ tôi sợ cậu lạc đường. Hạ nhược vũ nhếch miệng thang máy dẫn xuống lầu một đi ra ngoài chính là cổng chính, làm sao tôi có thể lạc được. Tôi lo lắng thôi mà. Không thể từ chối người bám dai như đĩa này, cô cứ mặc kệ để Trần Hạ Thu Phương đi theo mình xuống lầu. Mặc dù hải khiêm tốn đứng ở trước khổng, dáng người anh cao lớn đứng dựa vào cửa xe trong tay cầm một điếu thuốc một làn khói nhàn nhạt bay quanh anh. Dưới ánh đèn màu vàng, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú như ẩn như hiện trong làn khói mờ, nhìn từ xa như một cảnh đẹp nao lòng. Với sự cám dỗ chết người từng bước dẫn người ta đến vực thẳng của địa ngục. Mẹ kiếp sao lại đẹp trai như vậy, tôi muốn có một người bạn nóng bỏng như vậy. Trần Hạ thu phương thức đến không thở nổi, kích động cầm tay cô, giống như fan gặp thần tượng mà không thể nào kiềm chế được. Tuy không muốn thừa nhận là cuối cùng Hạ nhược vụ cũng bị Mạc Du Hải làm cho rung động, nhưng do cô thường xuyên nhìn thấy anh ta nên đã có miễn dịch, bình tĩnh nói, chập đúng là vô liêm sỉ. Trong lòng cô thầm mắng anh một câu, lẳng lơ. Đúng là cực phẩm, bụng tám múi cao 1m9, chân dài, eo thon, vừa nhìn đã thấy thích. Nếu không phải đây là chồng của bạn, bọn tôi đã nhào tới rồi. Hạ Nhược Vũ nghỉ ngờ không biết có phải mắt bạn mình là tia ích hay không, đến muối bụng cũng nhìn thấy được. Lên xe đi, dường như mặc dù Hải cũng nhìn thấy hai người họ, anh vứt điếu thuốc xuống đất đưa tay ra mở cửa ghế phủ. Quý anh, đẹp trai, giàu có, Nhược Vũ. Cậu hỏi xem anh ấy có anh em gì không giới thiệu với tôi đi. Cô ấy muốn cưới trai đẹp. Hạ nhược vũ thức giận nói, sự rụt rè của cậu đâu mất rồi hả? Hì hì, một người đẹp trai như vậy đứng trước mặt rụt rè làm cái gì? Tuy Trần Hạ Thu Phương nói như vậy, nhưng vẫn rất nghiêm túc lên tiếng chào hỏi, chào anh đẹp trai, tôi là bạn tốt của cô ấy, gọi tôi là Thu Phương là được. Đúng là không có một chút ngại ngùng nào. Cánh mắt Mạc Du Hải dừng lại một chút khóe miệng cong lên nở một nụ cười làm điên đảo lòng người, xin chào. Đẹp trai bùng nổ Trần Hạ Thu Phương bị nụ cười của Mạc Du Hải cướp mất trái tim rồi, nhưng đương nhiên là cô ấy chỉ thích một cách đơn thuần thôi, chứ không có ý đồ gì khác. mi mắt hạ nhục vũ giật giật người đàn ông xấu xa này dám dùng Mỹ Nam kế với bạn cô Thu Phương, tôi đi trước có thời gian chúng ta trò chuyện. Nói xong cô khom người ngồi lên xe. Tôi đi trước, Mạc Du Hải bất đắc dĩ nói. Trần Hạ Thu Phương vội vã vẫy tay chào. Không sao, không sao, hai người mau đi đi. Ngồi trên xe, Mạc Du Hải lấy lại vẻ mặt bình thản, chậm rãi khởi động xe. Đạo đức giả, dối trá, cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng không nhịn được châm biếm một câu trước mặt người khác là một bộ mặt, sau lưng lại là một bộ mặt khác. Chúng ta trò chuyện, nói xong cô khom người ngồi lên xe. Tôi đi trước, Mạc Du Hải bất đắc dĩ nói. Đạo đức giả, dối trá. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng không nhịn được châm biếm một câu trước mặt người khác là một bộ mặt, sau lưng lại là một bộ mặt khác. Không phiền sao, mặc dù Hải chăm chú nhìn đường, không rảnh để nhìn vào mắt cô. Hạ Nhược Vũ miễn cưỡng quay đầu lại, buồn bực nói, không. Biết vậy thì tốt, nói xong, mặc dù Hải không nói gì thêm nữa. Bên trong chiếc xe được lấp đầy bằng sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Hạ nhược vũ ngồi suy nghĩ đến cả người bức bối, nhưng lại không muốn mở miệng tỏ ra yếu đuối cô đưa tay kéo cửa kính xuống, gió vi vô thổi giúp cô cảm thấy phần nào bớt phiền não. Đột nhiên có một tiếng rung lên. Cô cầm điện thoại lên nhìn một cái, vốn định tắt máy, nhưng không biết vì sao lại bấm nghe máy. Hàn công danh trễ như vậy rồi còn gọi tôi làm gì? Đầu dây bên kia Hàn Công Danh không ngờ là cô sẽ nghe điện thoại dễ dàng như vậy. Anh ta sững sốt một giây, sau đó mở miệng nói, Nhược Vũ anh rất nhớ em. Anh lại uống rượu à? Hạ Nhược Vũ cao mày, nghe được giọng nói mơ hồ của Hàn Công Danh lập tức biết anh ta đang uống rượu. Hàn Công Danh uống một hơi cạn sạch. Nói anh còn tưởng em không quan tâm đến anh. Anh muốn uống thì uống, nhưng đừng đến tìm tôi. Hạ Nhược Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh, trên mặt anh ta không có một biểu cảm dư thừa nào, cơ thể tựa vào cửa xe, mái tóc bị gió thổi nên có chút rồi, Khung cảnh này khiến cô rung động. Hạ Nhược Vũ, không lẽ lòng già của em làm bằng sắt đá? Bây giờ hai cặp mắt của Hàn công danh đỏ bừng cứ như một con dã thú đang gầm thét. Hàn công danh chúng ta đã chia tay rồi. Anh chưa đồng ý, Hạ Nhược Vũ em vô tình như vậy sao? Giọng nói của người đàn ông này đột nhiên mềm nhũn, nhược vũ anh ở dưới lầu đợi em, em không xuống, anh sẽ không đi. Trong lòng hạ nhược vũ nghĩ không biết đây là tình huống gì, nếu như vậy thì tại sao ban đầu lại phá vỡ trái tim cô, bây giờ là đang giả bộ tình cảm à. ánh mắt cô hiển lên một tia tắm tối, mở miệng nói tôi không có ở nhà. Em đang ở đâu, em có quay về nhà họ hả không, không sao, anh chờ em, anh vẫn luôn chờ. Hàn công danh khẩn cấp nói. Hạ nhược vũ nhắm mắt lại, nói rõ cho anh ta biết, hàn công danh anh nên hiểu ý của tôi. Không, nhược vũ, em đang lừa anh đúng không? Đừng có ngu ngốc như vậy, bây giờ tôi đang ở cùng anh ấy, nếu không tin tôi sẽ để anh ấy nghe máy. Hạ nhược vũ nhẹ nhàng nói. Người đàn ông trong điện thoại đột nhiên yên lặng, chỉ có tiếng thở dốc chứng tỏ anh ta còn chưa cúp điện thoại. Một lúc sau, hàn công danh như bùng nổ, nói lớn, hạ nhược vũ, anh không tin, dù em có nói gì đi nữa anh cũng không tin, anh vẫn sẽ chờ em ở đây, chờ đến khi em quay về mới thôi. Có chờ tới mai thì tôi cũng không quay về, anh dẹp cái ý nghĩ đó đi. Dục một tiếng, hạ nhược vũ tắt điện thoại rồi ném sang bên cạnh, trong ánh mắt có gì đó rất phức tạp. Từ đầu tới cuối mặt du hải vẫn chưa từng mở miệng. Nói nếu đã như vậy sao không trở về xem một chút Anh đồng ý để bạn gái của mình đi gặp người yêu cũ à Cô phản bác Mặc dù Hải không nói nữa thậm chí đến ánh mắt sư thừa cũng không có Giống như chuyện cô đi gặp người đàn ông khác không liên quan đến anh ta vậy Hai tay trên vô lăng cứ siết chặt tới mức gân xanh lộ ra thì mới từ từ thả lỏng. Hạ Nhược Vũ chỉ muốn giữ mặt mũi trước mặt Mạc Du Hải, không ngờ là Hàn Công Danh lại nói với cô những thứ này, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Trong xe yên tĩnh đến bất thường, nhưng chỉ có họ mới biết có mạch nước ngầm đang chảy dưới sự yên tĩnh này. Xe dừng lại, hai người xuống xe không nói lời nào, một trước một sau đi vào cổng. chương 45, tiễn cô đi làm. Vào ban đêm, hai con người có suy nghĩ khác biệt quay lưng lại với nhau. Họ không ngủ được. Hạ nhược vũ vẫn đang suy nghĩ đến lời nói của Hàn công danh không lẽ anh ta điên đến nỗi đợi cô dưới lầu cả đêm. Rõ ràng anh ta lừa dối cô trước bây giờ lại giống như cô phụ lòng anh ta đúng là điên mà. Lăn qua lăn lại không ngủ được cô bực bội ngồi dậy cô hơi động đẩy nên người đàn ông bên cạnh mở mắt cơ thể anh không nhúc nhích giống như đang chờ cô phản ứng. Khốn khiếp chỉ biết khiến người khác bực bội. Hạ nhược vũ nhỏ giọng mắng, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, soạn một tin nhắn rồi gửi đi, thấy thông báo gửi thành công, cô vứt điện thoại sang một bên. Nằm xuống ngủ tiếp, chuyện nên làm cô cũng đã làm rồi, coi như hết tình hết nghĩa, hàn công danh có tiếp tục giả điên cũng không liên quan đến cô. Thời gian trôi qua một chút, không lâu sau, mặc dù hải nghe được tiếng hít thở của người bên cạnh vang lên, chán nản, nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng sớm, hạ nhược vũ lê cơ thể chưa tỉnh ngủ đi xuống lầu, dì Hoa đã chuẩn bị xong bữa sáng. Có một bóng dáng mà cô ghét đang ngồi trong phòng ăn. Người đàn ông chết thiệt này sao lại dậy sớm như vậy chứ? Chào buổi sáng, dì Hoa. Cô lên tiếng chào hỏi, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, không thèm để mắt đến người đang ngồi đối diện. Mặc dù Hải cũng không thèm để ý ung dung lật báo xem. Cô hạ chào buổi sáng, dì hoa cười híp mắt trả lời, núp một chén cháo để trước mặt cô. Mặc dù hải thấy cô đang ăn, mở miệng nói, hôm nay trời mưa tôi đưa cô đi làm. Hạ nhược vụ cố nuốt cái bánh quẩy trong miệng xuống, hỏi sao hôm nay lại tốt bụng như vậy. canh có âm mưu gì? Cô không tin mặc dù hải tốt bụng đưa cô đi làm như vậy, thật sự bất thường. Buổi tối đi dự tiệc cùng tôi. Mặc dù hải để tờ báo xuống, ngước lên nhìn cô. Biết ngay mà trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí, tôi không thể từ chối sao. Không, ánh mắt anh lạnh nhạt. Không cho hạ nhược vũ có cơ hội phản bác, anh tiếp tục nói, đừng quên thỏa hiệp của chúng ta. Hạ nhược vũ cầm nửa cái bánh quẩy lên gặm, nhìn chăm chằm vào dáng vẻ đẹp trai của anh ta và nhai ngấu nghiến, giống như trong miệng không phải là bánh mà là thịt của người đàn ông trước mặt. Nghĩ như vậy khiến tâm trạng của cô tốt hơn. Người đàn ông đó lại nói ra một câu không thể giải thích kỹ thuật miệng không thể, đừng lãng phí. Hạ nhược vũ còn đang bối rối, sau đó chú ý đến nửa cái bánh trên tay mình lập tức hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, chết tiệt đồ lưu manh. Sáng sớm nói phải lái xe đi, may mà dì Hoa nghe không hiểu, nếu không thì nét mặt của dì ấy chắc rất khó coi. Cạch một tiếng cô để đũa với bánh quẩy xuống bàn, không ăn nữa thấy một vài người là hết muốn ăn. Dì Hoa, ngày mai không cần chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy nữa. Mặc dù Hải nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt của dì Hoa hơi bối rối, chuyện này. Không ăn thì không ăn. Hạ nhược vũ thức giận muốn đập bàn, không phải chỉ là bữa sáng thôi sao, có tiền thì ăn cái gì mà không được, không cần nhìn sắc mặt anh ta. Không phải nói muốn đưa tôi đi làm sao tôi trễ rồi, nhanh lên đi. Không muốn thấy sự chậm chạp của anh, cô thờ phì phò nói. Mặc dù Hải vẫn không để ý đến cô, vẫn chậm rãi ăn, nếu không đợi được thì cô có thể đi trước. Cô nhìn ra ngoài thấy trời đang mưa, còn kèm theo tiếng sấm, bầu trời mây đen dữ dội, giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Dù sao thì người ta cũng không quan tâm lắm, cô không lái xe về cũng không muốn bắt taxi, đành miễn cưỡng chờ. Chờ mặc dù hải ăn sáng xong là gần 8 giờ, hạ nhược vũ nóng này, anh đừng hại tôi đi trễ. Yên tâm đi, tôi sẽ không đến trễ. 9 giờ anh mới làm, đương nhiên là không trễ rồi. Làm bác sĩ tốt thật không cần đến bệnh viện quá sớm. Còn 5 phút nữa là cô đến trễ. Nhanh chóng mở cửa xe chạy vào công ty, nhưng cô có làm sao thì cửa xe cũng không nhúc nhích. Cô tức giận quay đầu lại, mặc dù hải anh có ý gì. 6 giờ tối nay tôi tới đón cô, ánh mắt sâu xa của anh nhìn về phía cô. Biết rồi, nhanh mở cửa xe đi, nếu còn nói nữa là cô sẽ trễ. Mặc dù du hải duỗi tay, lấy ra một cái ô đặt lên đùi cô cầm. Sau đó cửa xe được mở ra. Hạ Nhược Vũ nhìn trầm chầm, chầm cái ô trong tay, sau đó cô giả bộ như không có gì xảy ra, mở cửa ra che ô đi vào công ty. Cô lén xoay người lại nhìn thì mặc Du Hải đã chạy xe đi mất. Hạ Nhược Vũ vào công ty sớm đúng một phút, An Nguyên đã chờ cô ở cửa. Quản lý tổng giám đốc Hạ đang chờ chị ở phòng làm việc. Tôi biết rồi, chờ mình. Hạ Nhược Vũ để đồ xuống, đi vào phòng làm việc của ba mình. Ba tìm con có chuyện gì? Ba biết hết rồi, sắc mặt của Hạ Minh Viễn chưa từng nghiêm túc như vậy. Cô nghe ba mình nói xong, trong lòng hơi trùng xuống, giả bộ không hiểu, ba nói cái gì? Giọng nói của Hạ Minh Viễn bất ngờ cao lên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô. Nhược vũ con không cần giả bộ, ba vừa thấy con ở trong xe của Mạc Du Hải bước xuống. Con hãy thành thật đi. Hôm qua con không về nhà có phải là ở cùng cậu ta không? Ba, ba nói nhảm gì vậy, đương nhiên con ở căn hộ của mình rồi. Hạ Nhược Vũ có chút chột dạ, xoay người lười biếng ngồi trên salon. lông. Được con không ở chung với cậu ta, vậy con giải thích chuyện vừa rồi đi. Hạ Minh Viễn rất hiểu rõ con gái mình, không đợi cô mở miệng đã ngăn lại, Nhược Vũ tốt nhất con không nên nói dối ba. Nếu con nói dối, sớm muộn gì ba cũng biết đến lúc đó cũng không vui vẻ nói chuyện với con như bây giờ đâu. Chuyện đó là mặc dù hải muốn theo đuổi con, con cũng không còn cách nào khác dù sao họ cũng là khách hàng lớn của chúng ta, con không thể mít lòng anh ta. Vốn dĩ cô đang trột dạ nhưng càng nói càng thấy có lý. Hạ Minh viễn nghe được những lời nói của cô, đôi lông mày thả lỏng một chút dường như tin ba phần, nhưng giọng điệu vẫn không lơ là con làm gì mà mít lòng cậu ta. Con cũng không biết tại sao anh ta lại thích con, ai bảo con gái của ba xinh đẹp như vậy. Hạ Nhược Vũ không hề đối lý, vẫn không quên khoe khoang bản thân. Chuyện này không quan trọng. Hạ Minh viễn dừng lại một chút đột nhiên hỏi. Không phải con đang qua lại với Hàn công danh sao, sao bây giờ lại ở cùng Mạc Du Hải? Biểu cảm của Hạ Nhược Vũ vẫn không thay đổi, đàng hoàng nói, bọn con chia tay rồi. Nếu là người khác thì tốt, sao cứ phải là Mạc Du Hải? Hạ Minh viễn buồn rầu nói.